Chức vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đài Trạm Radio Truyền Ma Huy. À, mấy ngày trước đây thì Huy đã giới thiệu đến cho quý thính giả cây viết Gia Phúc với một bộ truyện có hai tập là Thiên. À, là một bộ truyện dân gian được mọi người khi ngợi rất là nhiều. Ngày hôm nay là sẽ là lần thứ hai mà Gia Phúc gửi truyện đến cho chúng ta với một bộ có ba tập mang tựa đề Hoán Nghiệp Đất Thiên. Huy sẽ phục vụ trong 3 buổi tối khung giờ 20 giờ mỗi tối nhé. Mọi người hãy chú ý đó nha. Và cũng đừng quên ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Gia Phúc. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời tất cả quý khán giả cùng bước vào tập đầu tiên, Cô Oán Nghiệp Đất Thiên, tác giả Gia Phúc. Từng cơn gió mùa đông bắc Thổi qua căn nhà mái ngối Nam Giang của ông Minh Ký trích lên từng hồi Nằm im trong chiếc chăn bông Mà ông vẫn còn cảm thấy lạnh Chẳng hiểu tại sao ông cứ tràn trọc mãi Mà không ngủ được Tối hôm nay sau khi uống mấy chén trụ với thằng con trai Thì ông ngà ngà say trời leo lên giường đi ngủ luôn Đang ngủ thì ông giật mình tỉnh giấc Ông vừa mơ có một giấc mơ rất lạ Nhưng cảm giác chân thật lắm Nếu không phải là đang nằm trên giường Thì ông cũng không tin đó là mơ đâu Ông thấy bốn của ông Ông cụ thảo Đứng ở ngoài sân nhìn ông mà nói Bộ lạnh quá Giời này ướt quá Côn trồi hết nhà cửa quần áo cho con ơi Ông cụ cứ lập đi lặp lại câu nói đó Nhìn ông chẳng khác gì như lúc còn sống Dẫn cái lưng cộng Chống cây gậy trúc Chồm trâu bạc vất phơ trong gió Chỉ có mỗi một điều kỳ lạ Là bộ quần áo nâu mà ông cụ hay mặc Thì nó lại ướt nhẹp đi Dính chặt vào người ông Nước nhỏ tông tỏng xuống mặt sân Ông Minh định chạy về phía ông cụ Thì chân ông cứ như có ai đó giữ chặt lấy Không sao nhúc nhích được Cứ thế mà hai bố con nhìn nhau một lúc Rồi bóng ông cụ mở dần Tan vào mấy khối Lúc ông cụ biến mất hoàn toàn Cũng là lúc ông Minh giật mình tỉnh dậy Ông cứ suy nghĩ về giấc mơ đó Giống không quá tin vào mấy chuyện ma quỷ Nên ông cũng không tin đó là hồn ông cụ hiện vậy Từ lúc ông mất cho tới nay đã 5 năm trời Chưa bao giờ ông Minh mơ thấy bố của mình một lần nào cả Ông nghĩ rằng do lúc tối uống hơi quá chén với thằng con trai Nên sinh ra mộng Mỹ thôi Thế nhưng dù nhắm mắt lại Ông vẫn không tài nào ngủ được Hình ảnh bộ quần áo ướt sụn của bố Cứ lỡn vẩn trong đầu Mãi tới gần sáng Ông mới thiếp được đi Qua ngày hôm sau Do công việc bận trộn Nên ông cũng quên đi giấc mơ kỳ lạ đêm hôm qua Nhưng tối đến Ông lại có một giấc mơ y hệt Giấc mơ đêm hôm trước Sáng sớm ngày hôm sau nữa Khi vợ chồng ông còn đang ăn sáng Thì từ ngoài ngõ Tiếng bà Xuân em gái ông đã gọi to Bác Minh à Bác có nhà không vậy? Ông mình bỏ chén cơm xuống Đi ra cửa xem có chuyện gì Thấy cô em gái đang đi chiếc xe ca tàn Vào trong sân Ông cất tiếng hỏi Ờ, có chuyện gì mà sang sớm ngại ra, cô hất khả hất khả vậy Bà Xuân thấy anh trai có ở nhà Thì mừng quính Dựng vội chiếc xe đạp vào trong góc sân Rồi đi thẳng vào nhà Và cũng chẳng để cho vợ chồng anh trai Phải chờ đợi lâu Bà đã cất tiếng nói nghe Mai quá Hai bác vẫn còn chưa đi đâu Em dội sang đây là có chuyện này Quan trọng lắm muốn kể với hai bác nè Ông mình thấy em gái Có vẻ vội vã Thì cũng sốt ruột lắm Có bao giờ thấy cô sang nhà mình sớm như thế này đâu Bà Xuân đi vào trong Ngồi xuống bộ bàn kế giữa nhà Rồi bắt đầu câu chuyện Chuyện là như thế này Đổi đêm hôm qua đó Tự nhiên em mơ Thấy cụ nhà mình vậy Nhìn bố quần áo ướt sủng Cứ đứng ngoài sân nhìn em buồn lắm Rồi cứ nhắc đi nhắc lại một câu nói là Bố lạnh quá Dưới này ướt quá Cuốn trôi hết nhà cửa quần áo rồi Nghe bố nói mà em sợ hết gai ốc Em định hỏi thêm bố mấy câu Nhưng mà chẳng hiểu sao Chẳng thế nào mở miệng ra được Cứ thế mà hai bố con nhìn nhau một lúc Rồi bố biến mất đi em sợ quá chẳng tin nào ngủ lại được. Trời vừa mới tảng sáng là đạp xe sang đây nè. Để bạn với hai bác cô như thế nào. Từ lúc bà Xuân bắt đầu kể câu chuyện thì ông Minh như chết lặng đi. Bởi hai đêm nay chính ông cũng có một giấc mơ y hệt như thế. Thấy anh trai im lặng không nói gì. Bà Xuân sợ anh chị không tin những gì mình vừa kể nên vội vàng thề thúc Em xin thề có dòng linh các cũ em mà nói sai nửa câu Thì các cụ vật em chết ngay à, Không phải là tôi không tin cô Từ cái lúc mà cô kể về giấc mơ đó Tôi đã giật mình rồi Hai đêm nay tôi cũng có giấc mơ tương tự Nhưng mà cứ nghĩ là do mình uống mấy chen trụ Lại làm mệt cho nên sinh ra mộng mỹ linh tinh thôi Lúc này cả bà Vân, vợ ông Và bà Xuân cũng há hốc mộng sợ hãi Bà Vân quay sang trách trọng Ông cũng thật là Cái sự việc quan trọng như vậy á, Mà ông chẳng nói gì cho tôi biết cả Chắc là bố dạy báo mộng cho ông Mà không thấy ông phản ứng gì Nên mới phải báo cho cả luôn cô Xuân đó Nếu mà hôm nay cô ấy không sang đây Thì có khi nhà mình gặp họa lớn rồi chứ cứ chẳng có chơi Bà Xuân cũng chen vô Thế là đúng rồi Chắc chắn là bố dạy báo mộng cho con cháu Để bóc mộ cho bố đó Bố mất cũng được 5 năm Cho còn gì Cái dạo bố mất được 3 năm Anh em mình có đi xem thầy Để bốc mộ Nhưng mà lần đó thầy nói là xương cốt Chưa được sạch sẽ Nên chưa bóc được Tôi thì tự xưa tới nay Cũng có tính mấy cái chuyện thầm linh lắm đâu sang nay hai chị em bà Các hết mỗi công việc lại đi Đeo nhau chạy sang nhà thầy bối Coi như thế nào Nếu đúng như mình nghĩ Thì còn biết đường mà cải tán cho bố chơi Thấy chồng nó có lý Bà Quân quay sang nói với em dầu Cô sang đây sớm như thế này Chắc cũng chưa ăn uống gì hả Thôi ngồi xuống đây ăn tạm bát cơm cho đỡ đối đi Chút nữa hai chị em mình sắm cái lễ Rồi sang nhờ thầy xem giúp cho nhà mình Tôi cũng thấy lo lắng bất an rồi đó Bà Xuân cũng chẳng thèm khách sáo Mà ngồi xuống ăn đại một chén cơm Rồi cùng chị dâu đi sang nhà thầy bối Tối hôm ấy Sau khi cơm nước xong Ông Minh pha ấm trà tráng miệng Đợi bà Vân rửa bát xong đi vào Thì mới cất tiếng hoại Ờ bữa nay hai chị em bà đi coi bối á Thì thầy phán sao rồi Phải nói là thầy cao tay lắm mình à Thầy phán cứ y như những gì Mà cô Xuân kể sáng nay rồi Thầy còn trách là ông vô tâm Ông cụ về báo mộng Mà còn không chịu tin Tôi phải nói khéo mãi Thầy mới ngu giận mà giúp cho đó Thầy nói là tuổi ông với tuổi bố Thì làm ngày 23 tháng này là đẹp nhất Nếu không thì phải chờ tới sang năm mới làm được Ngày 23 hả Kể ra cũng hơi dội Chứ còn khoảng một tuần nữa là tới rồi Còn sang năm thì lại lâu quá Mà sang năm nhà mình lại định cưới vợ cho thằng Hải Thì không làm được rồi Ừm Thế ông quyết định luôn đi chứ Thôi bố đã bao như vậy rồi Thì làm luôn chứ biết sao chứ Mà bà đã nhờ thầy hướng dẫn Những gì cần thiết chưa Ông yên tâm đi Tôi nhờ thầy ghi hết ra giấy Những cái thứ cần chuẩn bị rồi Nếu mà mình quyết định làm Thì chỉ cần sang báo một tiếng Để thầy sắp xếp thời gian qua giúp nữa là xong thôi đọc Bà đưa tờ giấy tôi coi coi Bà Vân lật đật chạy vào trong buộn Lấy tờ giấy mà bà đã cẩn thận gối kỹ Trong cái lạng cối đem ra cho chồng Ông Minh lại gần cái bóng đèn điện Ở giữa nhà Rồi nhiều mắt mà đọc Sau khi xem kỹ tờ giấy đó Ông gật gù hài lòng Vì những thứ mà thầy dặn cũng không quá phức tạp Chỉ cần vài ba hôm là chuẩn bị xong hết thôi Giờ chồng ông lại ngồi bàn bạc thêm với nhau Vì việc sắm sửa đồ lễ Rồi lên kế hoạch nhờ giả anh em họ hàng qua giúp đỡ Và cũng không quên lên danh sách khách mời Nói là sang cát cho các cụ Nhưng cái tục lệ ở làng thường Mỹ này Thì cũng hết sức rượm ra Nhà nào bình thường Thì cũng phải mổ một con lợn Tổ chức trong hai ngày Nhà nào mà khá giả Thì tổ chức những ba ngày Cơm trụ không khác gì đám cưới Hai ông bà còn cẩn thận Ghi danh sách cách mời vào trong một cuốn sổ Để tránh thiếu sót Tục lệ ở quê là thế Đã không làm thì thôi Đã làm thì phải làm cho chu đáo Chỉ cần một thiếu sót nhỏ cũng bị dân làng chê cười. Nhìn cái bản danh sách rồi kiểm tra lại một lần nữa. Ông Minh cứ cảm thấy thiếu thiếu ai đó. Ông đưa cho vợ xem có phát hiện ra là thiếu ai hay không. Bà Vân mới cầm lấy cuốn sổ trà soát một lượt. Và bà cũng có cảm giác như chồng mình vậy. Nhưng cố vắt ốc suy nghĩ, cũng không phát hiện ra là thiếu ai. Bỗng dưng ông Minh vỗ đùi đét một cái, làm cho vợ giật mình. Ôi chết thật! Ờ, còn cái người này quan trọng như vậy mà tôi không nhớ ra Bà lấy viết ghi tên ông Tân Thông gia nhà mình vô cho tôi cách Thật ờ chẳng quên đi mất Thì ông bà thông gia lại chê trách cho coi Ờ Mai ông còn nhớ ra đó Anh em nhà mình toàn người làng Nên nói một cái là tôi nhớ ra liền Ông bà thông gia ở mãi tận bên quyển khác Cho nên tôi cũng quên mất tiêu mà thôi Ông gọi thằng Tâm sang đây đi cho bảo nó ngày mai phóng xe sang mời luôn Cũng sắp tới ngày mình làm lấy bốc mẫu rồi Báo sớm để ông bà bên đó Còn sắp xếp thời gian mà qua đây nữa Ông mình thấy vợ nó có lý Liền đi ra cửa Hướng sang phía nhà con trai mà gọi to Tâm à Qua đây bố nhợ chút việc coi Thằng Tâm đang ngồi xem TV Thấy bố gọi thì điền chạy sang à, Bố gọi con có việc gì ạ Anh ngồi xuống đi Chúng tôi đang bàn cái việc tổ chức sang cắt cho ông nội của anh. Đó. Ngày mai anh chạy xe sang mời ông bà thông gia cho tôi. Anh cũng trình bày với ông bà đó là đến ngày 23, nhà mình tổ chức bốc mộ cho ông cụ. Công việc gấp quá nên tôi mới không đích thân sang mời được. Mong là ông bà thông cảm cho. Anh cũng mời ông bà từ ngày 22 luôn nha. Đường xá xa xôi để ông bà nghỉ lại một đêm cho đỡ chất giả. Dạ. Sáng mai con sẽ phóng xe đi sớm Để mời ông bà ngoại luôn Ừ Lát nữa tôi chuẩn bị mấy gối kẹo lạc Với cần chè ngon Anh nhớ cầm sang biếu ông bà bên đó Hộ cho tôi nghe Dạ có biết rồi Từ hôm đó Gia đình ông Minh thất bật chuẩn bị cho lễ bốc mộ của cụ Thảo Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh Ngày bốc mộ đã tới Ngay từ sáng 22 Nhà ông đã tấp nập người ra dạo Gia đình em gái của ông mình Lấy chồng ở làng bên cũng có mặt từ sớm Họ quét dọn căn nhà sạch sẽ Từ trong ra ngoài Mấy bà thì tranh thủ đi chợ sớm Mua ít thực phẩm về làm cổ Và mua sắm đồ lễ Khoảng 2 giờ chiều Tiếng của mấy người đàn bà từ trong bếp vọng ra nè nước sôi rồi nha Mấy đứa vô chuộng bắt lợn ra thịt đi Mấy cậu thanh niên đang hút thuốc lào gần đó Gợt đầu vân dạ Rồi nhanh chóng lôi con lợn 50kg Từ trong chuồng nhà ông Minh Vật ngửa ra sân Con lợn bị trối ngược chân ra đằng sau Dễ dụa trong đau đớn Chứ kêu lên en ép vậy Một nhát dao sắc nhọn chọc nhanh vào họng con lợn Máu bắn ra xối xả Vào chiếc chậu nhùm Đang hứng ở bên dưới Tiếng của một thằng phấn khích <cười> Tài nghệ chọc tiết của thằng Kiên Cũng khá quá hả Một nhát mà đã trúng ngay tiên máu Máu tươi như thế này Đánh tiết cành ngon phải biết à. Thằng khác cũng nói chen vô Đi định đi đám bây giờ chỉ thích được mỗi bát tiết canh với miếng dội nóng thôi Còn thịt thà ăn nhiều cũng chán rồi Nè, tụi bay sai mấy đứa trẻ con á đi hái lá mơ về làm dội chưa đó Chứ chủ quan một tí nữa lại không có mà làm Mấy ông già lại chủ cho té tác bây giờ <cười> Yên tâm đi, lá mơ đậu xanh đủ hết cả rồi Câu chuyện cứ diễn ra sôi nổi, kẻ tra người vào tóc nập Chẳng mấy chốc mà con lợn được chia ra thành các phần khác nhau để kính trên chiếc nìa lớn Cái nồi quân dụng rất to được bắt lên trên cái bếp tạm dưới gốc cây gần đó, đang sâu lên ụng ục để luộc lòng. Trên con ngõ nhỏ trợp bóng tre dẫn vào nhà ông Minh, có một người đang chạy chiếc xe Honda đi tới. Người này có vẻ là từ xa đến, cho nên quần áo kín mít. vừa tới cổng, ông ta đã xuống xe, chào hỏi mấy người đang ngồi uống nước trên sân. Ờ, chào ông bà. Các ông bà vẫn khỏe chưa? Mấy người kia còn chưa nhận ra là ai Cũng gật đầu chào cho phải phép Ông Minh nghe tiếng nói đó Thì nhận ra ông thông gia của mình đã tới vô giả đon đã từ trong nhà cho đón Ờ, quy hoa quá Mời ông vô trong nhà Uống nước như các cụ nha Ông Minh bảo đứa cháu dắt xe của ông thông gia Để cho gọn vào trong góc sân Rồi dẫn khách vào trong nhà Quanh đi quẩn lại một lúc Trời cũng bắt đầu sẩm tối Trời mùa đông ở miền Bắc cho nên tối nhanh lắm Ông Minh đứng ngoài sân hô to mấy đứa con cháu Đã, tụi bay chuẩn bị xong chưa Nhanh lên đi, trời lại tối quá Chẳng nhìn thấy đường mà đi nữa bây giờ Thằng Tâm nhớ mang theo cái giỏ đường đồ lấy nha Quên là không có ai về mà lấy được đâu đó Chỉ một lát sau Mấy thằng con cháu của ông Minh Đã tập hợp đông đủ trước sân Trên tay chúng nó lĩnh kỉnh là cuốc sẻn Đèn pin Để chuẩn bị cho việc đào mộ Phong tục của làng thuần Mỹ từ xưa tới nay Đã có tục như thế Khoảng chiều tối là con cháu trong nhà Phải tự trang nghĩa địa để đạo Đạo cho đến khi nào còn cách tấm ván thiên Chừng 10 phân thì để lại Sau đó đợi cho đến tận đêm khuya Được giờ thì lại đạo tiếp Cũng vào lúc này mới được phép nhờ người bốc mộ Đưa xác lên để rửa Rồi mới cho vào trong tiểu sành Mang đi chung Trong đoàn người đi ra đào mộ Ngoài ông Minh và đám thanh niên Còn có hai cụ già trong họ Và cả ông Tân Sợ dĩ ông Tân đi cùng đám người Là bởi vì ông Minh biết ông Tân Là một thầy địa lý Ngày ông cụ Thảo mất đi Ông Tân không tham dự được Vì lúc đó ông đang ở tận trong Sài Gòn Xem phong thủy cho một gia đình kia Bây giờ ông Minh muốn nhờ ông Tân Trang ngoài nghỉ địa Xem qua cái chỗ ông định cải tán bố mình Xem có phạm phong thủy gì hay không Đoàn người đi bộ chừng gần nửa tiếng Thì ra tới khu nghị địa Lúc này mặt trời đã tắt hẳn đi Tuy nhiên vẫn còn đủ để nhìn rõ mọi thứ xung quanh Trên đường đi ra khu nghị địa Ông Tân khá ngạc nhiên Với địa thế của cái khu này Toàn bộ khu đất sở hữu Một cái địa thế vô cùng đắc địa Hai bên đường Núi non xanh biếc Trước mặt là biển đông trọng lớn Từ ngày con gái ông về làm châu nhà ông Minh Ông có sang chơi mấy lần Vào dịp lễ Tết nhưng chưa có lần nào lại chơi lâu do công việc của ông quá bận rộn. Hôm nay có dịp đi khám phá xung quanh, làm cho ông Tân thấy thật hối tiếc. Ông phát hiện ra nơi đây hơi muộn rồi. Lên tính mách bảo rằng chuyến đi lần này sẽ giúp cho ông tìm được một khu đất cực tốt về phong thủy. Đây cũng là việc mà ông đang vô cùng sốt ruột bấy lâu nay do có người nhờ vả mà ông chưa thực hiện được. Chẳng mấy chốc đoàn người đã đến vị trí ngôi mộ của ông cụ Sau khi làm lễ khấn vái xin phép thổ thận Ông Minh bảo với con cháu bắt đầu đào mộ đi Đám thanh niên hị hụt Cắt nhanh đám cỏ đang chê lấp ngôi mộ Rồi nhanh chóng đào sâu xuống tận lấp đất bên dưới Mấy ông cụ đi cùng thì đứng chỉ trỏ Hướng dẫn đám thanh niên Ông Tân một mình đi vòng quanh khu nghĩa địa Càng quan sát kỹ Thì ông càng kinh ngạc Nơi đây đúng là thế đất trồng cuộn hổ ngồi Nơi ngọn núi tiên nữ Đâm từ dãy trường sơn ra biển lớn Khu nghĩa địa là một khoảnh đất trống Lưng chừng núi Hướng mặt ra biển Ông Tân vui mừng quá suýt nữa thì treo lên Khi phát hiện ra một mảnh đất trống vuông vứt Cách khu nghĩa địa của làng chỉ vài chục mét thôi Với con mắt của một thầy địa lý Thì ông biết rằng Đó là một vị trí huyệt đại các Nằm giữa lông mạch của cả vùng này Cả khu đất có hình vuông Cần đối Hơi phình ra như một cái gò nhỏ Giống như trán của một con trồng Mảnh đất lại quay về đúng hướng nam Đúng với câu nói từ ngàn xưa Thánh nhân nam diện Nhì thính thiên hạ Có nghĩa là nhà vua hướng về phương nam Để nghe tiếng nói của thiên hạ Ngắm nhớ hồi lâu Ông Tân đi lại gần chỗ ông cụ đang đứng bên huyệt mộ Mà khéo léo dò hỏi Ờ thưa cụ Cụ cho con hỏi Con thấy địa thế của khu nghi địa làng ta đó Quá thật là rất đắc địa Nhưng mà con vừa đi xung quanh đây Thấy có một mảnh đất trống vùng dứt Mà không thấy dân làng chung cất ở đó vậy Nói trội ông chỉ tay về hướng Khu đất hoang cách đó không xa Nhìn theo hướng tay của ông Tân Hai ông cụ cười phá lên <cười> Anh là người nơi khác tới Nên không biết cũng là điều dễ hiểu thôi Nhân làng này thì ai mà không biết tới câu chuyện về khu đất đó. Các cụ trong làng này kể lại, Ngày xưa mới đến đây lập làng đó, Thì cả khu vực này hoang phu lắm. Có một tên thầy tạo biết khu vực này có nhiều huyệt mộ tốt, Nên đến đây muốn tìm một huyệt đại cắt Để chung cất hại cốt trà của hắn. Sau khi tìm kiếm khắp dụng, Thì tên thầy tạo phát hiện ra cái khu đất đó Là khu huyệt mộ đại cắt. Nếu ăn tháng cha mình vào đây đó Thì con cháu sẽ phát tài Hân dưỡng liền đem hai cốt cha mình đến đó Để mà trùng trọng Lúc đó cả khu vực còn là trần trọng Hắn chợ lúc giữa trưa Mới thuê người địa phương Đưa vào trong rừng Thuyền vừa đổ dưới bãi đó Đến bước lên bờ Thì bóng đầu trong rừng xuất hiện ra Một đôi hổ Một con đen một con trắng Nhảy ra gầm vang đe dọa Anh dẫn đường mới dội dàng đẩy thuyền chạy về Nhưng mà tên thầy Tào vẫn không từ bỏ Hắn ta quay lại Và mượn một thầy phụ thủy đi cùng Lần này dường như sợ thầy phụ thủy kia Mà không thấy hổ ra đe dọa nữa Trèo lên đến miếng đất bằng trên sườn núi đó Hắn ta mới dội dàng đào mộ Rồi đặt hai cốt cha mình xuống Ôi nhưng thật kỳ lạ Hai cốt vừa đặt xuống đai hô Thì tự dưng đất lại đùn lên Đẩy cái gối hải cốt trở lại mặt đất Thầy phù thủy mới bài đàn Bấm độn triệu thánh thổ địa lên hỏi Thổ địa nói rằng đây là huyệt mộ đại cắt Nhưng mà không dành cho người này Chôn xuống sẽ bị đạo lên Tên thầy tạo sợ quá mới dội mang hải cốt cha về bên bên Trung Quốc Trải qua mấy trăm năm Thì cả cái khoảnh đất đó Bây giờ thuộc về quyền sở hữu Của dòng họ Nguyễn Trung Tù rồi Ông Tân nghe xong câu chuyện Có phần huyền biến lưu trai Của ông cụ già kể lại Thì càng khẳng định chắc chắn đó là một cái huyệt mộ tốt Ông nở một nụ cười Rồi cảm ơn ông cụ à, Con cảm ơn cụ Đã cho con biết về sự tích Của cái miếng đất đó Đúng là làng ta còn nhiều điều Mà con phải khám phá lắm ạ Ờ, anh nói đúng lắm Xong công việc của cụ Thảo đây Thì mời anh ở lại chơi thêm ít bữa nữa đi Lúc đó anh tha hồ Và khám phá những cái điều thu dị Ở làng này <cười> Và tôi nghe nói anh cũng là một thầy địa lý Có tiếng phải không Ông Tân hơi chột dạ Sợ ông cụ nhận ra ý đồ của mình Nên cũng kiêm tốn đáp <cười> Thưa cụ Con cũng chỉ biết chút ít về địa lý phòng thủy thôi Đâu có dám gọi là thầy chứ Thổ trị, anh cứ khiêm túng Lần đầu tới đây Mà anh đã nhận ra ngay được cái khu đất quang đó Là huyệt đại cắt Thì cũng không phải là người tầm thượng đâu Đã đà Bây giờ anh đi theo tôi Sang cái chỗ mộ đã đào sẵn Để đêm nay cải tán ông Thảo Coi có vấn đề gì hay không nha à, Dạ, xin cụ dẫn đường cho Nói trời mấy ông cụ cầm đèn pin đi trước dẫn đường Trời lúc này cũng đã khá tối Mây mù bắt đầu phủ xuống vị trí lựa chọn để cải tán ông cụ Cách đó không quá xa Đó là một khu lăng mộ lớn của gia đình ông Minh Khu mộ đã được xây sẵn thành các ô nhỏ Nếu có ai qua đợi Thì chỉ cần bật cái nắp bê tông lên Đặt tiểu sành chứ hai cốt vào là xong Trong khu mộ đó đã có rất nhiều vị trí có bia mộ Ghi tên tuổi của người đã mất Họ là các thế hệ bên trên của gia đình ông Minh Ông Tân quan sát khắp cả khu lăng mộ Trừ gật đầu hài lòng Ông quay sang nói với mấy ông cụ đi cùng Ờ từ các cụ Dĩ trí huyệt mộ của gia đình nhà ta đó Tuy không phải là huyệt mộ đại cắt Nhưng mà cũng là huyệt mộ tốt Chắc các cụ ngày xưa cũng đã mời thầy tới xem xét cẩn thận rồi Còn không thấy có vấn đề gì ở đây cả Đúng lúc đó Thì công việc đào mộ đã xong xuôi Chỉ còn lại một lớp đất mỏng Cách tấm ván thiên tầm 10 phân Ông Minh mới gọi với rằng Ờ công việc bên này xong rồi Cô mời các cụ dòng thông gia Về nhà ăn uống nghỉ ngơi thôi Ờ anh đợi một chút Chúng tôi về ngay đây Nói rồi cả mấy người Cùng kéo nhau ra dậy Trước khi về thì ông Minh đã cắt cử thằng Tâm Và hai đứa cháu nữa ở lại canh mộ Tí nữa sẽ có người ra thay Cho về nhà ăn uống Bà đưa chúng nó lúc trước Cũng đã kịp nhặt ít củi khô quanh đó Chất thành một đống Rồi châm lửa đốt lên cho đỡ lạnh Đoàn người về tới cổng nhà ông Minh Thì đã thấy một đống lửa to đụng Mùi bột kết cháy thơm lên ngào ngạt Mọi người đều hơ tay hơ chân qua đống lửa Rồi mới đi vào trong nhà Giữa sân Có mấy mâm cơm Đã có người ngồi ăn Tiếng chút tụng Tiếng chén va vào nhau Vang lên lạch cạch Ông Minh đi lại chiếc bể nước mưa Nhanh chóng trửa tay chân Rồi vào nhà thay bộ quần áo mới Một lát sau ông đi ra Dục vợ sắp một mâm cơm Cho mấy ông cụ vừa đi ra mộ dậy Cùng với ông thông gia ngồi uống rượu Cả buổi tối hôm đó Nhà ông Minh trực sáng ánh đèn Ông Tân thì được dẫn sang nhà Người anh em của ông Minh Ở gần đó để ngủ nhở Vì nhà ông Minh hôm đó quá ồn ào Mấy người đàn ông thì cũng tất bật thịt gà Làm giò chả Chuẩn bị cho bữa cổ ngày mai Sau khi xong xuôi thì họ trải chiếu xuống giữa nhà, tranh thủ làm mấy gián bài cho khỏi buồn ngủ. Thỉnh thoảng tiếng trích túc lào vang lên sành sạch, mấy bà mấy chị cũng tranh thủ lao dọn mấy chục cái mâm bát đĩa cho ngày mai. Mấy cụ già thì ngồi nhai trầu bẩm bẻm quanh bếp lửa, ôm lại mấy câu chuyện ngày xưa. Khoảng gần nửa đêm tại khu nghỉ địa Thằng Tâm và bốn đứa con cháu trong nhà Sau khi quay về nhà ăn tối Thì lại tình nguyện trang nghỉ địa Để canh quan tài cho ông nội Cho mấy người khác về nghỉ ngơi Trước khi đi Chúng nó đã cầm sẵn theo bộ bài Một can trụ và một túi lạc trăng Chúng dự định sẽ giữa uống trụ Giữa đánh bài Trong lúc chờ cho tới lúc bóc mộ cụ thảo Trà tới nghỉ địa Năm thằng sôi đèn pin Kiếm thêm mấy cái gốc cây một gần đó Chất thêm dầu đóng lửa cho đỡ lạnh Khi ngọn lửa đã cháy bùng lên Chúng nó trải tấm bạc to ra bãi cỏ Gần cái huyệt mộ của cụ thảo Mà làm thành một cái liều tạm Rồi chui vào trong Cái giá lạnh ở ngoài nghĩa địa Làm cho chúng thấy chân tay bắt đầu tê cống Chúng bảo nhau uống thêm ít rượu vào cho ấm người Năm đứa ngồi uống rượu đánh bài Mà cũng chẳng để ý tới thời gian Chỉ biết rằng một lúc sau Thì thằng nào cũng thấy phần phần trong người Do uống khá nhiều trụ Càng về khuya thì những cơn gió từ biển cứ ụ ụ thổi tới Nhiều lúc như muốn cuốn văn cả cái liều tạm Mà chúng đang ngồi Bỗng từ trong góc tối của nghị địa Có một cô gái xuất hiện ra Cô ấy thật là xinh xắn Với chiếc váy màu trắng Khuôn mặt thanh tố diễm lệ Cô tiến sát tới chỗ căn liệu Mà cả năm đứa kia không hề hay biết Cô ta nhìn vào căn liều Trồi nở ra một nụ cười bí ẩn Sau đó đứng trà phía trước căn liệu, cất tiếng nhỏ nhẹ nói Các anh chơi cái gì mà chui ra? Cho em chơi với Cả năm đứa hướng mắt ra bên ngoài, nhìn xem người vừa nói là ai Bọn chúng nó đứa nào đứa nấy, há hốc miệng Cái lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đến như vậy Không biết có phải là do chúng đang ngạ ngạ say hay không Hay không đủ tỉnh táo, mà có một ma lực nào đó Làm cho bọn chúng không hề nghi ngờ gì Về sự xuất hiện đột ngột Của cô gái giữa đêm khuya Tại khu nghỉ địa hoang vắng Mấy thằng bắt đầu dở giọng treo gẹo <cười> Em gái Đi đâu mà đêm khuya Còn tra nghỉ địa làm gì vậy Không sợ ma nó bắt đi sao <cười> Anh cứ treo em Em xấu thế này vậy? Ma nào mà thèm bắt anh Ma nó không bắt á, Thì các anh bắt nha <cười> ờ, Mà hình như Em không phải gửi đây thì phải Quanh làng này làm gì có cô gái nào mà xinh đẹp như em đâu Dạ Em là người ở nơi khác tới đây chơi Tối nay đi dạo quanh làng Cái em bị lạc ra chỗ này hả Thấy các anh đang cười nói Cho nên em tới xem như thế nào á Ờ Vậy cô em có biết chơi bài không Thì ngồi xuống đây chơi cùng bọn anh cho vui Chơi bài hả Em cũng biết chơi Nhưng mà các anh không được bắt nạt em đâu đó Thấy cô gái xinh đẹp đồng ý Cá bọn vui lắm, đứa nào cũng ngồi, xích ra, tạo một khoảng trống, ý là muốn cô gái ngồi gần mình. Cô gái kéo váy sang một bên, cho ngồi xuống bên cạnh thằng Bắc, đứa đang ngồi gần cô nhất. Mấy thằng kia nhìn thằng Bắc với vẻ mặt hằng học, lộ trỏ trên khuôn mặt. Cô gái xinh đẹp nhìn vẻ cao có của mấy đứa kia, thì khẽ nở một nụ cười ma quái. Thằng Bắc sung sướng khi thấy một cô gái xinh đẹp ngồi xuống bên cạnh mình, nó bắt đầu dở trò lương lẹo. Nó lấy cớ trời lạnh mà ngồi sát vào cô ta Tỉnh thoảng còn giả vờ vương tay vương chân Để được chạm vào người cô gái xinh đẹp nọ Thế nhưng khi nó chạm vào người cô ta Thì nó cảm thấy lạnh cống Hơi giật mình Nhưng nó nghĩ rằng mình ngồi quá lâu ngoài trời Nên mới có cảm giác như vậy thôi Nó cũng chẳng thắc mắc gì Cô gái ngồi xuống chơi bài cùng 5 đứa Thế nhưng chẳng biết cô gái này may mắn Hay là cô ta là một người đánh bài giỏi mà thắng liền cả ba ván bài? Hết ván thứ ba, cô ta quay sang nhìn cả năm thằng một cách tình tứ rồi nói cái giọng đủ niệu Em lại thắng nữa rồi, chơi bài chán quá à? Hay là mình chơi trò khác đi? Mấy thằng kia nhìn người đẹp rồi nhau nhau cả lên à, Theo em á, thì chúng mình chơi trò gì bây giờ? Hay là chơi bóng chuyền ha? Trời lạnh như thế này vận động một chút cho ấm người Cả năm thằng nhìn cô gái ngạc nhiên khuyên như thế này rồi mà con chơi bóng chuyện sao Thôi các anh chơi thì thôi vậy Em đi về đây Nói xong Cô gái định đứng dậy Cả năm thằng không muốn làm mất lòng người đẹp Nên vội vàng gật đầu đồng ý Ờ chơi thì chơi Nhưng mà đêm khuyên như thế này Lấy đâu ra bóng bây giờ Các <cười> anh phải lo Để em ra ngoài em kiếm cho Như có một ma lực trong lời nói của cô Cả năm thằng cùng nhau đứng dậy Theo cô ra khỏi cái liều tạm Đi mấy bước là tới một cái khoảng đất trống Bên cạnh có một nấm mộ Cỏ xanh phụ kín Cô gái đứng đó nhìn về phía mấy chàng trai Đang hào háo nhìn mình Rồi nở ra một nụ cười quỷ dị Các anh nhìn nha Bóng ở đây nè Cả năm đứa hồi hợp nhìn theo cô Giữa dứt lời Cô gái kia đưa tay lên đầu Vặn một cái cái đầu trôi ra khỏi cổ Cô quăng mạnh cái đầu về phía mấy thằng đang đứng há hốc mộm vì sợ hãi Cái đầu bay đi một đoạn Rồi trớt bịch xuống đất Ngay dưới chân cả năm đứa Giọng nói êm ái của cô ta Dẫn vang lên bên tay <cười> Bóng đây nè Các anh lại chơi với em đi Đến lúc này thì Cả năm đứa đều quá hải hùng Tỉnh cá trụ đi Không ai bảo ai Cả năm thằng bỏ chạy đi trốn chết Phía sau lưng là tiếng người con gái kia Dẫn vang lên một cách đầy ma quái <cười> Đến đây chờ với em đi mà Trên con đường đất dẫn ra nghĩa địa Có năm bóng người Đang cắm đầu cắm cổ chạy về hướng trong làng Những chiếc dép lê đã văng mất từ bao giờ Những đôi chân trần dẫm đạp lên gai nhọn tué máu ra Bọn chúng giận thi nhau chạy Mà không có đứa nào dám ngoái đầu nhìn lại Khi về tới cổng nhà ông Minh Thì chúng nó dùng tất cả chút sức lực còn lại Lao vào trong Gào to cô tôi, tôi vậy Mấy người đàn ông đang chơi bài trong nhà Tới đêm đã khuya Mà không hiểu đứa dở hơi nào con gạo thét Thì bật tức ngó đầu ra quắc à, Tiền sư cái thằng mất dạy nào Đứa đi mà còn gạo thét ồn màu vậy Mấy thằng kia chạy vào trong nhà Nơi có đông người đang ngồi cho đỡ sợ Chúng nó đứa nào đứa nấy ôm ngực thở chốc Phải một lúc sau Thì một đứa mới lên tiếng thị thạo à, Dạ có, có, có mà nó, nó, nó dọa tụi con ghê quá Mấy ông kia thấy thằng này nói không ra câu Nghĩ là bọn chúng bài trò treo các lão Thì càng bực mà quát lớn hơn Thì ra là năm đứa tụi bay sau tối nay tụi bay nhận đi canh mộ cũ cơ mà Sao bây giờ lại chạy về hết cả gì đây Nhớ của đứa nào nó lẽn vô mang quan trại cũ đi đâu Thì biết làm sau đây Thấy mấy lão trách mắng Thằng Tâm lúc này mới cố gắng trấn tỉnh lại Để thành mình à, Dạ không phải tụi con tự nhiên bỏ về Mà ngoài đó có ma đó Nó dọa tụi con Sợ quá cho nên tụi con mới chạy về đây nè Ông mình lúc này Mới ở đâu chạy tới Ông nhìn thằng con trai với vẻ bực tức Rồi nói Mày cái lại đầu đuôi câu chuyện coi như thế nào Mấy người đàn bà đang ngồi chuẩn bị bát đũa ngoài sân, cũng tò mò chạy vô. Nghe nói thấy ma quỷ, các bà đứng nép vào nhau sợ hãi. Tặng Tâm mới bắt đầu kể lại câu chuyện xảy ra ngoài nghĩa địa cho tất cả mọi người cùng nghe. Nghe xong thì mấy ông già bán tính bán nghi mà hỏi lại. Tụi bây có chắc là gặp ma không? Hay lại nóc trụ cho lắm vô, cho nhìn gà quá cuốt vậy? Năm đứa kia thấy mọi người có vẻ không tin mình Thì dội dàng thề thúc Dạ tụi con xin thề Có dòng linh cụ làm chứng tôi con có uống rượu Nhưng mà làm gì đã sai tới mức khoa mắt mà nhìn lầm được Hơn nữa cả năm đứa tụi con cùng nhìn thấy cơ mà Ông Minh nhìn sang năm đứa Đang sợ hãi tột độ Không có vẻ gì là chúng đang bài trò nói dối Để trêu chọc mọi người cả chợt nghĩ tới ngôi mộ của bố ông Đang đào chở mà không có người trong côi Ông dội dàng nói Thôi trời cũng khuya rồi Có lẽ cũng sắp tới giờ phải đi ra nghỉ địa làm lấy Mọi người chuẩn bị đồ đạc đi Cùng nhau đi ra đó luôn quan tài ông cụ đang nằm đó Không có người trong đâu Nếu xảy ra chuyện gì thì mình lại ân hận cả đời đó Thấy ông mình nói có lý Mọi người nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ Để đi ra nghỉ địa Mấy bà vẫn sợ hãi từ lúc thằng Tâm Kể câu chuyện bị ma dọa Nên các bà còn cẩn thận Mang theo cả một túi tổi và mấy con dao Năm đứa kia nghe đến câu chuyện là phải quay lại nghĩa địa Nơi bọn chúng vừa bị con ma nữ dọa cho một trận Thì kinh hại lắm Nhưng chúng nó mà không ra Thì ai đạo nốt mộ của ông cụ Linh Chẳng lẽ để cho mấy ông già nhảy xuống đạo Nghĩ thế chúng đành trấn an nhau Rồi tự trấn an bản thân mình Là lần này đi đông người Thì chắc con ma kia sẽ không dám dọa chúng nữa đâu Con hoa vợ thằng Tâm Cũng nghe rõ những gì chồng nó vừa kể Vừa sợ hãi vừa bực thằng chồng hám gái Đợi lúc mọi người không để ý Nó lại gần nhéo cho chồng nó một cái trỏ đau Kèm theo một cái liếc xéo Thằng này cũng hiểu ý vợ Tuy bị nhéo đau Nhưng vẫn miếm môi chịu đựng Không dám kêu la Chỉ một lát sau là mọi thứ cần thiết Cho việc bốc mộ Đã được chuẩn bị đầy đủ Ông Minh tự mình kiểm tra lại một lần nữa cho dẫn đoàn người đi Trước khi đi ông còn căn dặn người nhà Khi nào thầy cúng tới Thì chở thầy ra mộ ngay Trên con đường đất gió khuya hôn hút Tiếng gió trích qua những tán cây Làm cho nhiều người sợn tóc gái lên Xa tới ngôi mộ của cụ Thảo Cái liệu như trung lên bần bật Trước những cơn gió lạnh buốt Đóng lửa vẫn đang cháy Thỉnh thoảng tiếng nổ lép bép vẫn vang lên Giữa màn đêm ưu tịch Chẳng có thấy ai ở đó Con ma trong hình dáng cô gái xinh đẹp Mà chúng nó kể Cũng đã biến mất từ bao giờ Thằng Tâm lắm lét nhìn ngó xung quanh Như sợ hãi con ma kia Vẫn còn nắp đâu đó mà chờ đợi nó Bỗng dưng một tiếng bộp vang lên Ngày dưới chân Làm cho nó giật nảy mình Nó cứ ngỡ rằng con ma kia lại vừa ném cái đầu tới chỗ nó đứng Vả mồ hôi hột nhìn xuống đất Quá ra đó chỉ là một giọt sương lớn Từ trên cạnh cây bàn Rớt xuống trúng chiếc lá khô mà thôi Thằng Tâm chầm chậm Tiến đến đúng chỗ con ma đứng khi nãy Rồi nói với cả đoàn người à, Cô ta đứng đúng cái chỗ này Trời vặn cái đầu của mình Mà ném về phía chúng cháu đó Mấy người lớn tuổi cầm đèn pin Xôi kỹ chỗ nó đang đứng Họ phát hiện ra nó đứng cạnh Một ngôi mồ nhỏ Bị cỏ che lấp đi Nhìn kỹ thì không thấy có bi mộ gì Có một người có vẻ cũng lớn tuổi Lúc này lên tiếng nói chung mày bị cô ấy triêu rồi Chắc nhiều người trong làng không biết Nhưng mà ta vẫn còn nhớ cái ngôi mộ này Khoảng 30 năm trước có một cô gái Rất là xinh đẹp Bị chết đuôi trên biển Xong đánh giặc tới bãi bội Phía dưới chân ngọn núi này Chính ta là người phát hiện ra Và báo dân làng Làng đã cử ta và mấy người nữa mang xác cô ấy lên chôn ở nghĩa địa. Vì sợ không có ai nhang khói, nên chúng ta quyết định chôn ngay gần lối đi. Để người làng mỗi lần trả thắp hương cho người thân đó thì cũng tiện mà thắp cho cổ nên hương. Ai cũng 30 năm rồi. Chắc cô ấy chết oan ức quá nên chưa thể siêu thoát được. Nói trội ông cụ đó tiến đến nơi cái làng nhựa để đầu lễ. Lấy một nắm hương và ít giấy tiền đốt cho cô Mọi người nghe xong câu chuyện vừa rồi Thì vừa cảm thấy trùng mình Vừa xót thương cho cô gái tội nghiệp kia Các đoàn người nhà ông Minh lúc này mới cùng nhau Căng cái bạc to hơn Làm thành một cái liệu nữa cho mọi người trú tạm Đóng lửa lại được chất thêm mấy cái gốc cây khô Cho cháy bụng lên Để xua đi những cơn gió lạnh thấu xương Một lúc sau thì tiếng cười nói của mấy lão đàn ông lại vang lên Chắc có lẽ do mọi người đã quen giận Với cái không khí âm u của nghĩa địa Nên cũng bớt căng thẳng đi phần nào Khoảng tầm 1 giờ rưỡi Ánh đèn xe máy le lối Trong màn sương mù dày đặc Hướng về phía ngôi mồ cụ thảo mà chạy tới Hai chiếc xe máy dừng lại Thì ra là xe của người nhà ông Minh Chở người thầy cúng Và Lão Yên Người chuyên bóc mộ thuê của cả dùng này Ông Minh chạy khỏi liệu Đón lấy ông thầy cúng Và Lão Yên bốc mộ Thầy cúng và Lão Yên được mời vào trong liệu Nơi mà cánh đàn ông đang ngồi quanh ấm trà nóng Còn đang nghi ngút khối Ông thầy và Lão Yên vừa uống trà Vừa được mọi người kể cho nghe Câu chuyện mấy cậu thanh niên Bị cô gái chết trôi năm nào Dọa cho một trận Cả hai đều cười lớn Lão Yên còn thêm vào một câu chăm chọc <cười> Chắc là mấy thằng này nhắc gan Nên bị cô ấy treo thôi Cả cuộc đời tôi mò mắm ở cái nghĩa địa này Biết bao nhiêu lần rồi Mà có thấy cô ta hiện vậy lần nào đâu Tôi chỉ hy vọng Được gặp cô ấy một lần Xem coi cổ xinh đẹp tới mức nào đó Rồi lão cười vang cả khu nghỉ địa Lão Yên ngồi xuống Uống thêm chén nước chè đặc Cho ấm người Rồi cầm cái đèn biên lớn kiểm tra lại một lần Những thứ cần thiết Một tấm vải đỏ Rượu Một chiếc chậu rửa xương Khăn lao Và một nồi nước vang lớn Ông gật đầu hài lòng khi mọi thứ đã được gia đình ông Minh chuẩn bị rất đầy đủ. Ông thầy cúng thì cũng đứng dậy, sắm sửa lễ trịnh lên quang thần linh sở tại, quản lý khu vực Nghĩa Trang. Một bộ đồ của quan thần linh gồm có một chiếc mũ, một bộ quần áo, một đôi ủng, một con ngựa mã, cùng nhiều giấy tiền vàng mã, mâm xôi con gà, được ông sắp lên một cái nia to đùng. Tất cả chỉ đợi đúng 2 giờ sáng là giờ đẹp, Ông sẽ bắt đầu làm lễ mà thôi Nhìn kim đồng hộ nhích dần về con số 2 Ông thầy chỉnh lại bộ quần áo thầy cúng cho ngay ngắn Cho bảo người nhà ông Minh quỳ sau lưng mình Bắt đầu khai chuông mỏ Thỉnh quan thần linh Giọng ông cứ âm vang trong gió Tạo ra một khung cảnh hết sức trang nghiêm và huyền bí Sau khi khấn xong Ông thầy bảo người nhà của ông Minh bắt đầu công việc Mấy thanh niên xúc từng sẻn đất to đổ ra ngoài Chẳng mấy chốc Nắp của chiếc ván thiên đã lộ ra. Ông bảo đám thanh niên dùng xà ben cậy chiếc nắp ván thiên lên. Tất cả con cháu đứng xung quanh hồi hợp chờ đợi, giây phút được nhìn thấy hại cốt của ông cụ. Bỗng dưng một cơn gió lạnh bút thổi tới. Mấy người đứng bên trên miệng hố khẽ trùng mình. Cơn gió cũng thổi tắt hai ngọn nến ở trên cái mâm lễ cúng. Mấy đứa thanh niên thì họ nhau. Nè, một, hai, ba, cãi! cành cạch từ cây xà Ben đang nạy mạnh vào nắp quan tài vang lên phá vỡ mạng đènm u thối cứ như thế mấy lần cuối cùng thì cái nắp của quan tài cũng bật ra một mũi hôi thối cho xác chết yỉm khí lâu ngày sọc lên mũi của mọi người mấy người đàn bà rồi bịch mũi chạy ra xa ông y nhanh tayôi cái đèn pin vào bên trong ông ngạc nhiên khi thấy quan tài đầy nước dường như ánh sáng từ đèn pin trên tay của ông không đủ sáng Ông nói như ra lệnh Ở trong quan tải tối quá Lại đầy nước nữa Ai mang thêm cái đèn pin nữa tới đây cho tôi đi Chẳng phải để ông nhắc lại lần thứ hai Một người đứng cạnh đó Bật thêm một cái đèn pin Trội thẳng xuống quan tại Tất cả mọi người đều ngạc nhiên Khi bên trong quan là nước lên lắng Ông yên kêu lên Chắc nhà mình trông ông cũ Dạo đúng cái mạch nước ngầm rồi Bên trong quan tải đầy nước Ai lấy giúp tôi cái chậu Để tôi nhảy xuống tác nước ra Một người đứng sau cầm chiếc chậu nhỏ đưa cho ông Yên Ông ta chẳng quản ngại nước bẩn bốc mùi hôi thối Mà nhảy xuống dưới góc quan tài Rồi bắt đầu tắt nước Mấy người con cháu của cụ thảo nghe tới mộ của bố mình Ông mình đầy nước thì thương xót mà khóc trống lên Sau một hồi tắt nước Thì phần xương cốt trong quan tài cũng lộ ra Ông Yên đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi trên trắng Rồi nói lớn Chắc là mọi người phải đưa dây thần xuống Mà kéo cái quan tài lên trước đi Chứ để như này tôi sợ nước lại tràn vô Không tắm trở được cho cụ đâu Nghe ông nói có lý Tất cả đám người có mặt ở đó liền đưa dây thần xuống Quấn quanh quan tài Rồi họ nhau kéo cái quan tài lên mặt đất Khi chiếc quan tài đã yên vị trên mặt đất Thì con cháu của cụ Ai cũng chen nhau Dồm vào bên trong Thật là đau xót Người cha người ông của họ bây giờ Chỉ còn lại một bộ xương lẫn trong bộ quần áo đã mục trả ra vì ngâm nước lâu ngày. Ông Yên bảo mọi người dạc ra để cho ông làm việc. Ông cũng nhắc mấy người đàn bà không được lại gần khóc lóc. Nếu chẳng may để nước mắt trôi vào xương cốt của ông cụ thì ông sẽ quyến luyến con cháu mà khó lòng siêu thoát được. Ông Yên cẩn thận táo từng lớp vải từ bộ quần áo mà ông cụ đã mặc lúc tẩm liệm rồi dùng chiếc rổ nhựa Nhặt từng mẫu xương bên trong quang tải ra Mà rửa kỹ trong cái chầu trụ trắng Rồi đến nước ngũ vị hương Sau đó thấm sạch bằng vải khô Và cuối cùng Xếp lên tấm vải đỏ Theo đúng thứ tự hình dạng ban đầu Của một con người Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ Làm việc tỉ mỉ Cuối cùng toàn bộ xương cốt của ông cụ Đã được xếp cẩn thận Vào trong chiếc tiểu sành Đúng 4 giờ sáng Ông tài cúng hạ lệnh cho con cháu Hạ chiếc tiểu sành chứa hài cốt cụ thảo vào bên trong khu lăng mộ của gia đình. Sau khi đã lắp lại hoàn chỉnh, ông thầy lại bài một cái đàn lễ nữa để làm lễ tà mộ và hàng long mạch. Khi trời vừa hưởng sáng cũng là lúc công việc bốc mộ của cụ thảo được hoàn tất chủ đáo. Mọi người rửa chân tay, cuốc sẻn rồi dẫn nhau đi vậy Khi đi qua ngôi mộ của cô gái bị chết trôi, mấy thằng thanh niên tối qua không dám liếc nhìn Mà dội dã đi qua thật nhanh Buổi trưa hôm đó Tại nhà ông Minh Khách khứa tới đông lắm Dù không dám mở rộng Nhưng cũng làm tới 20 mâm cổ Sau khi ăn uống xong Ông Tân tự biệt ông bà Thông Gia tra dậy Mặc dù vợ chồng ông Minh Và vợ chồng thằng Tâm Cố sức mời ở lại chơi thêm mấy bữa Nhưng do công việc bận rộn Cho nên ông nhất quyết đi vậy Vừa lái xe về tới nhà Ông Tân chạy ngay tới chiếc điện thoại để bạn Rồi quay xuống gọi cho ai đó Một hồi chuông dài vang lên Phía đầu chạy bên kia bắt máy Ờ tôi là thầy Tân đây Tôi gọi để thông báo cho anh biết một tin rất là vui Người kia nghe thấy thầy Tân thì mừng lắm Có lẽ anh ta đã chờ cuộc gọi này từ lâu lắm rồi Nên giọng nói tỏ ra rõ sự vui mừng <cười> Chào thầy Con trợ tin của thầy sốt ruột quá Có tin gì thầy cứ nói ra đi Ờ tôi đã tìm được cho anh Một mảnh đất ưng ý đó Nhưng mà vẫn còn một chút khó khăn Bây giờ không có tiện nói qua điện thoại Nếu mà tối nay anh rảnh Thì anh qua nhà tôi đi Rồi chúng ta trao đổi cụ thể Ờ dạ thưa thầy Tối nay con sẽ qua gặp thầy luôn Con chào thầy ạ Nói xong Thì đầu dây bên kia cướp máy đi Ông Tân cũng đặt chiếc ống nghe xuống cho đi ra bàn uống nước Ông rót một cốc nước to cho uống một hơi hết sạch Ông mãi mê suy nghĩ về việc Làm sao giúp vị giám đốc kia Có được cái mảnh đất đại cát Ở gần nhà ông thông gia của mình Từ hôm nhận lời tiệm giúp cho anh giám đốc mảnh đất tốt Để anh ta xây dựng cái sinh phận Ông đã phải Mất rất nhiều công sức đi tìm kiếm khắp nơi Thế nhưng tiệm mãi mà vẫn chưa được mảnh đất nào ưng ý ấy vậy mà lần này Dâu tình đi theo ông thông gia cho đám bốc mộ. Ông lại may mắn tìm ngay được một mảnh đất đai cát. Mảnh đất này về phong thủy thì không có thể chê được ở một điểm gì. Nếu việc này mà thành công thì chắc chắn ông sẽ nhận được một khoản thù lao rất lớn. Mãi suy nghĩ mà trời cũng đã sẩm tối. Bà Tân đi đâu vậy? Thấy ông ngồi thu lu trong bóng tối thì giật mình mà mắng chồng. Cái ông này, điện có thì không bật lên. Ngồi thu lưu một đống trong bóng tối Làm tôi giật thoát cả mình Ờ thì tôi vừa bên nhà ông Minh vậy nè Mãi suy nghĩ chút chuyện mà không có nhận ra trời tối rồi Tôi bà tranh thủ nấu tạm chút gì ăn tối đi Tôi đi tắm hoàng cây Tối nay có khách đến bàn chuyện quan trọng Sống bên nhau nửa cuộc đời Nên bà Tân cũng hiểu rằng tối nay Ông có vị khách quan trọng tới bàn việc Bà dội đi vào bếp nấu bữa tối cho hai vợ chồng Sau khi ăn cơm xong Ông Tân pha một ấm trà ngon Rồi một mình ngồi nhâm nhi chén trà nóng Đàn miền man suy nghĩ Thì có một chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa Nghe tiếng xe ô tô Bà Tân dọn dẹp trong bếp Chạy ra mở cổng Một người đàn ông to lớn Ăn mặc sang trọng bước vô Người đàn ông kia chính là Lộc Anh ta chính là giám đốc Của một công ty đồ gỗ Có tiếng ở cái tỉnh này Nghe tiếng ông Tân Trất chỗ về phong thủy Nên muốn nhờ ông tìm giúp một mảnh đất tốt Để xây dựng sinh phần cho anh ta Và con cháu sau này Là một người làm ăn Cho nên Lộc rất tính tâm Tuy tuổi tác của hai người không chênh lệch quá nhiều Nhưng anh ta vẫn gọi ông thân là thầy Và xưng con Bước chào tới cửa Chưa để ông thân lên tiếng Người kia đã cất tiếng chào Ê, Con chào thầy Từ lúc thầy gọi điện báo tin Làm con hồi hợp quá Giải quyết xong công việc ở công ty Là con lái xe tới gặp thầy ngày đó Con có người quen mới ở nhà trang ra Mua giúp cần tổ yến Con mang sang đẩy biếu thầy Để cho thầy bồi dưỡng Ờ, mời anh ngồi xuống uống nước đi Lại còn khách sáo mang ca quả Sang biếu tôi nữa như thế này Biết anh sắp tới Cho nên tôi mới phà ấm trà ngon Anh uống chén trà cho ấm người đi cho ta nói chuyện Anh giám đốc nhận chén trà nóng Từ tay ông Tân Rồi đưa lên miệng nhắm nháp Đúng là trà ngon Chỉ đưa tới gần mũi đã ngửi thấy một mùi thơm dịu nhẹ Uống vào miệng thì cảm giác ban đầu đắng đắng Sau khi nuốt qua miệng Lại thấy ngọt nơi đầu lưỡi Tuy nhận biết đây là trà ngon Nhưng lúc này anh không còn nhiều tâm trí Để thưởng thức nốt chén trà Mà hỏi ông Tân về công việc chính <cười> Quả là trà ngon thế Nhưng mà thật sự lúc này cũng không còn tâm trí để thưởng thức nữa Con hồi hợp cái chuyện mà con nhờ thầy quá Xin thầy nói cho con biết cụ thể đi ạ Thấy thái độ sốt ruột của anh giám đốc Ông thân cũng bật cười. cười Thì anh cứ uống nốt chén trà đi Tôi Cũng thông báo cho anh một tin mừng Là tôi tìm thấy được một vị trí Huyệt đại các cho anh rồi Nó ở ngay gần Cây vịnh tiên nữ đó Cách nhà anh cũng không có xa Huyệt này có thấy lông chậu hổ phục Lưng tựa núi Mặt hướng trà biển Theo tôi thấy Quanh vùng này thì không có nơi nào Mà được cái vị trí tốt hơn chỗ này đâu Tuy nhiên là Nghe ông Tân nói đến đâu Thì mắt của Lộc sáng lên tới đó Anh ta hồi hợp nghe thầy Tân nói hết câu chuyện Tuy nhiên có một vấn đề Còn đang làm cho ta đau đầu suy nghĩ Đó là làm cách nào để có được miếng đất đó Một cách danh chính nguồn thuận Theo ta tìm hiểu Thì dân làng đó coi đó như là một vị trí đất thiên Từ xưa tới nay Người dân trong làng không có ai dám động dùng mảnh đất đó hết Anh giám đốc cũng trầm ngâm suy nghĩ Một lát sau Anh ta dè dạt đưa ra ý kiến à, Hay là con bỏ trầm một số tiền lớn cho làng Chắc cái người chủ sở hữu cũng xui theo Mà bán lại mảnh đất đó thôi Ông Tân kẻ lắc đầu Ta nghĩ không ổn đâu Hai hôm nay ta đã cất công dò hỏi rồi Nhưng mà dân làng đó Cho đó là lông mạch của ca làng Mà chú sở hữu hiện tại của mảnh đất đó Cũng tính tâm linh lắm Cho nên là quyết tâm không cho ai động tới cả cả hai lại chìm vào im lặng Bỗng dưng trong đầu ông Tân Chợt nảy ra một ý tưởng Ờ khoan đã Ta chợt nảy ra một cái ý kiến này Anh nghe thử coi như thế nào Anh giám đốc kia Mừng như bắt được vạn Vội vã nói Dạ, xin thầy cứ nói đi Con đang lắng nghe đây à? Ta quan sát kỹ cả cái khu vực làng đó Cả làng cũng chỉ có khoảng 3 xóm thôi Mỗi xóm Thì cũng chỉ có một chiếc bể trữ nước Lấy từ trên núi xuống Dạo một khô thì lượng nước rất là hạn chế Thậm chí nhiều ngày còn không có nước sinh hoạt Dân làng đã đệ đơn đi xin nhà nước tài trợ cho làng Cái giếng khoan mà chưa có được. Nếu mà bây giờ anh bỏ ra số tiền để khoan cho mỗi số một cái giếng được. Trội xin với làng mua lại mảnh đất đó. Mai ra họ đồng ý. Vị giám đốc thấy có ý kiến của ông Tân quả là có lý. Anh ta nhậm tính. Giá khoan một cái giếng thời điểm bây giờ cũng chỉ khoảng 800.000 đồng. Tương đương với gần 2 chỉ dạng thôi. Bỏ ra khoan 3 cái giếng thì chưa hết tới 6 chỉ dạng. Nếu mất thêm một ít tiền để mua mảnh đất kia Thì cũng không quá một cây Với số tiền đó Anh ta thừa sức làm được Anh giám đốc gật đầu tán thành ý của ông thân Dạ yeah. Ý kiến của thầy quả là hợp tình hợp lý đó Con nghĩ nếu mà được lợi ích lớn như thế Thì không có lý do gì mà chủ đất Họ lại không bán cái miếng đất đó cho mình Ờ thì ta cũng hy vọng như vậy Công việc tìm đất tốt cho anh Ta cũng đã hoàn thành Còn việc nó có được nó hay không Thì còn phụ thuộc vào cơ duyên của anh nữa thôi Dạ Có gì xin thầy cứ dạy bảo Con sẽ cố gắng hết sức Để có được cái mảnh đất đó Ta suy tính như thế này Thôi thì anh sắp xếp công việc đi Khi nào trảnh nữa Thì cùng ta qua bên khu đất đó Để mà xem xét cụ thể Nếu mà anh ưng ý Ta sẽ nhờ ông thông gia ở đó Chỉ dẫn giúp tới nhà của trưởng làng Anh cứ chịu khó bỏ ra một ít tiền để hòa cáp cho người ta Có ông trưởng làng giúp sức Thì mọi chuyện nó cũng dễ hơn Giá lại mình còn phải nhờ ông ấy tra mặt Nói chuyện với chủ đất nữa Nếu anh và ta mà tra mặt trực tiếp Thì chuyện khó thành được lắm Dạ, con xin nghe theo lời thầy Để sáng mai con sắp xếp việc ở công ty Cho chiều mai con qua chở thầy tới đó Con nghe thầy nói mà cũng thấy nùng nào quá Con cũng mong muốn làm sao có được mảnh đất đó nhanh nhất Để mà còn kịp xây dựng trong năm nay Cho hợp với tuổi của con nữa Rồi chắc thầy hôm nay cũng mệt rồi tôi con xin phép dậy Để cho thầy con nghỉ ngơi Ông thân ra tận cửa để tiễn dị khách quý Sau đó ông cũng leo lên giường ngủ luôn Do hai ngày nay đã quá mệt mỏi rồi Khoảng 3 giờ chiều ngày hôm sau Vị giám đốc kia cũng đến đón ông Tân đi xem đất Khoảng một tiếng đồng hồ sau Cả hai đã ra tới vị trí của khu đất đó Đứng ở cái bãi đất trống Ở khu nghĩa trang nhìn sang Ông Tân giải thích cho anh giám đốc Anh nhìn kỹ cái gò đất vuông vắng Ở phía trước kia đi Theo thuật phong thủy Nó nằm đúng vào cái vị trí trang rộng Cả dải núi tiên nữ này Như một con rộng lớn dẫn mạch khí từ ngàn dặm Khắp cả miền bắc đổ dộn vậy đây Gặp biển thì tụ lại Biển mênh mông như một cái hồ lớn Nhưng trước khuyệt đất lại có một cái dòng hải lưu Dẫn khí lưu thông mà không tán đi Phía bên trái là ngọn núi ngọc chạy ra biển vừa xuôi xuống biển tạo ra một dòng cung trắng khí Tức là không để khí bên ngoài thổi thẳng vào khu đất Đó chính là hình tượng con rồng xanh chậu bên trái Phía bên phải hướng tây là ngọn núi kỳ lần Sần sấn như một con hổ chậu Hướng về khu đất kia Đó chính là bạch hổ trong phong thủy Phía nam là biển rộng Đóng giai trò Minh đường tụ thủy Mạch thải lưu chảy nhẹ Tạo thêm sinh khí cho khu đất này Thêm nữa Anh hãy lắng nghe xem Khu vực này chim hót triếu trích quanh Năm Ứng với cái cầu Đất lạnh chim đậu đó Ông Tân cứ giảng dạy thêm Về kiến thức phong thủy cho anh giám đốc Anh ta chăm chú nghe thầy Tân nói về khu đất Mà không dám nói một câu nào Sợ làm gián đoạn lời của ông Đặc biệt là khi nghe ông Tân kể về câu chuyện Có phần liêu trai Vì lão thầy Tàu định chôn cất hại cốt của cha hắn ở đây Thì anh ta há hốc mồm ra Mà lắng nghe từng chữ Lộc ngắm nhìn khu đất Mà lòng cảm thấy vô cùng vui sướng Đứng nơi đây Anh ta cảm nhận được một luồng sinh khí dội dào từ đất trời Cảm giác đó càng thôi thúc anh ta Phải có được cái khu đất đặc biệt này Ngắm nghía một hồi lâu Ông Tân thấy trời đã bắt đầu tối Từng cơn gió lạnh buốt Từ hai bên sườn núi Đang ảo ảo thổi tới Ông kể nhắc dị giám đốc quay trở về nhà ông thông gia Trời cũng tối rồi Anh với tôi vô nhà ông thông gia của tôi Ở trong làng đi Để nhờ ông ấy giúp cho một chút công việc thôi Ông Tân phải nhắc lại Tới lần thứ hai Thầy dị giám đốc kia mới nghe lời ông nói Lúc này anh ta mới gật gụ Ca ngợi mảnh đất à, Con xin cảm ơn thầy Quả thật đây đúng là một vị trí hết sức đắc địa đó Nhưng mà con vẫn còn một chút thắc mắc Xin thầy giải đáp Ờ có cái gì anh cứ nói Con nghe thầy kể Vì sự tích của lão thầy Tạo kia Mà thấy không yên tâm Nếu con có được mảnh đất đó Thì làm thế nào để mà xây dựng Sinh phận trên đó được Liệu sau khi mà trông cất hai cốt vô đó Thì có bị đẩy ra ngoài hay không ạ <cười> Cái đó thì anh không lo Đó thật ra chỉ là câu chuyện truyền thuyết Của người dân dụng này thôi Những người làm nghề địa lý như chúng ta Sẽ có những cách qua giải nó Chỉ cần anh chuẩn bị cho ta Một ít chàng bạc đá quý Là ta trấn yểm được thôi Đến lúc này thì anh giám đốc kia Mới thở phào nhẹ nhõm Cả hai lên xe đi vào nhà ông mình Lúc này trời đã tối hẳn Nên cũng chẳng có ai trong làng Nhận ra có một chiếc xe ô tô sang trọng Đang tiến về phía nhà ông Minh Chiếc xe tiến thẳng vào trong ngõ nhà ông Minh Trời dừng lại Bà Vân được thằng Hải chở đi cảm ơn thầy cúng Vẫn chưa thấy vậy Ông Minh thấy có xe ô tô đậu trước ngõ Thì cũng ngạc nhiên lắm Không hiểu gì khách sang trọng kia là ai Ông Tân và anh giám đốc xuống xe Đi vào trong nhà Trên tay anh còn xách theo cả một túi quà lớn Ông Tân và một người lạ Bước vào trong Thì ông Minh ngạc nhiên lắm Ông không hiểu tại sao ông Thông Gia Đột nhiên lại sang nhà mình Lúc tối muộn như thế này Nhưng vẫn giữ phép lịch sự Ông mời khách ngồi xuống Trộn đi pha ấm trà mới Thấy sự ngạc nhiên hiện rõ Trên khuôn mặt của ông bà Thông Gia Ông Tân nói ngay À do có công việc quan trọng Cho nên tôi mới tới đây hơi đường đột à, Mong anh Xu thông cảm nha Nói xong Ông Tân quay sang phía vị giám đốc Mà giới thiệu Còn đây là anh Lộc Giám đốc của một công ty đầu gỗ Có tiếng ở tỉnh Tà đó Hôm nay tôi và tới đây Là có việc muôn nhờ ông giúp đỡ Anh giám đốc cũng nở một nụ cười chào ông Minh Rồi đặt cối quà lên bàn Và nói mấy lời khách sáo Ông Minh lúc bấy giờ cũng phần nào hiểu được Sự xuất hiện đường đột của ông thông gia Nên cũng mở lời <cười> Mấy khi được ông thông gia Và anh đẩy ghé nhà chơi Có việc gì quan trọng thì xin cứ nói ra đi Nếu giúp được tôi sẵn sàng giúp Cũng muộn rồi Ông thông gia với anh cứ ngồi uống chén nước Để từ bảo cháu nôi no thịt con gà Cho chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện nha Ông Tân dội xua tay Ôi cảm ơn ý tốt của ông Nhưng mà cũng trễ rồi Chúng tôi nhờ ông chúc việc rồi phải vậy Anh Lộc còn quay lại công ty giải quyết nốt cùng chuyện nữa Để hôm khác có thời gian đi Tôi với anh Lộc sẽ qua cảm ơn ông bà sau À, nếu ông nói vậy thì hẹn dịp khác vậy Có chuyện gì ông cứ nói ra đi À, không giấu gì Anh Lộc này đang muốn tìm một miếng đất tốt Để mà xây dựng sinh phận cho gia đình của mình Tôi thấy có miếng đất nhỏ vùng vứt Ở cái khu nghĩa địa làng mình là khu đất tốt Nhưng mà tôi cũng biết đó là đất thiên cô làng Nên cũng sẽ rất khó để dân làng đồng ý ban lại. Dừng lại một chút, nhấp một ngậm nước chè, ông thân nói tiếp. Anh Lộc đây biết dân làng ta đang gặp khó khăn về nguồn nước. Thế cho nên, anh muốn khoan tặng cho mỗi sớm một chiếc viên khoan. Đổi lại thì anh ấy cũng hy vọng, dân làng đồng ý ban cho anh cái miếng đất khoan đó. Tôi biết việc này nếu mà anh Lộc trực tiếp đứng ra thì nó khó thành công. Nên mới định nhờ ông thông gia Dẫn qua bên nhà bác trương làng Nhờ ở giúp đỡ đó Ông Minh chăm chú lắng nghe câu chuyện của ông thông gia Từ lúc nghe thấy mảnh đất hoang gần nghĩa địa Ông đã giật mình trầm ngâm suy nghĩ một lát Ông cũng đáp lời Ừ tôi thì không phải người may tính Cho nên cũng không quá quan tâm tới chuyện phong thủy gì đâu Nhưng mà đúng như ông thông gia vừa nói đó Đối với người ở đây Cái mảnh đất đó không chỉ là đất thiên của dòng họ tôi Mà còn của cả cái làng thuần Mỹ này nữa Tôi e rằng việc này sẽ rất khó khăn đó Nhưng mà cũng còn một chút hy vọng Mảnh đất đó bây giờ đang nằm trong sổ đỏ Nhà bác Khải đứng tên Do bác ấy là trưởng họ Và cũng đang giữ chức trưởng làng Bây giờ ông Thông Gia và anh Lộc cứ đi theo tôi qua đó đi Cho trình bày với bác Khải Coi coi như thế nào Nghe ông thông gia nói như vậy Thì ông Tân và anh Lộc cũng vừa mừng vừa lo Anh Tân bảo hai người lên xe ô tô để anh chở đi Nhưng ông Minh nói đi bộ thì hay hơn Nhà ông Khải chỉ cách đây mấy bước chân là tới Và quan trọng hơn là ông Minh không muốn mọi người chú ý Đến cái việc ông Tân và dĩ khách lạ xuất hiện ở nhà trưởng làng Cùng với chiếc ô tô sang trọng đó Thấy ông Minh nói cũng có lý Anh Lộc mở cửa xe lấy ra một cái vỏ quả khác Cùng một chiếc phong bị Cho cùng đi tới nhà trưởng làng Đúng như lời ông Minh nói Nhà ông Khải trưởng làng cũng chỉ cách đó khoảng 5 phút đi bộ Tới cổng nhà trưởng làng Ông Minh cất tiếng Bà Khải à Bác coi nhà không Ông Khải đang ngồi xem tivi bên trong Đi ra cửa ngó xem là ai gọi mình Nhận ra ông Minh Đi cùng với ông thông gia và một người lạ nữa Ông cũng khá ngạc nhiên Ông cất tiếng mời khách Hà <cười> Chúng mình đó hả Có việc gì đó Mở chú vô trong nhà uống chén nước đàn Cả ba người đi vào ngồi xuống bộ bàn kế liêm Đã ngã màu đen bóng Ông Khải trót nước mời khách Ông Minh sau mấy câu chào hỏi khách sáo Thì cũng giao chủ đề chính luôn Ông kể lại ý định của ông Tân Cho ông Khải nghe Ban đầu nghe thấy ý định của anh Lộc Định mua lại khu đất đó Thì ông ta cũng sợn sốt lắm Nhưng giống là một người khôn ngoan sắc sảo Và có phần tham lam Ông cải nhận ra ngay đây là một cơ hội lớn Để ông ta kiếm tiền Từ lúc bỏ một số tiền khá lớn ra Chạy được chức trưởng làng cho tới nay Ông ta đang đau đầu vì chưa kiếm được Một phát nào lớn cả Lén nhìn kỹ anh giám đốc sang trọng Đang ngồi trước mặt mình Trở liếc nhìn sang có quà lớn trên bàn Ông Khải cười thầm Vì ông đang ngửi thấy cái mùi tiền trước mắt Ông thở dài để cho những vị khách kia biết được Đây là một việc rất khó khăn Mà nếu không có ông ta Thì sự việc khó mà thành công được Chuyện này tôi thấy Khó khăn lắm đó Nếu như không muốn nói là không thể Ai mà chẳng biết Chân làng này cho đó là cái mảnh đất thiên Là lông mạch cô làng Tuy rằng mảnh đất đó Bây giờ về mặt pháp lực Là thuộc về tôi Nhưng mà thực tế tôi cũng chỉ là người quản lý hộ Cái dòng hòn Nguyễn này mà thôi Tôi không có dám tự mình quyết định Nếu muốn bán mảnh đất đó Thì phải được sự đồng ý Của toàn thể anh em trong giọng họ Ông Khải lắc đầu thở dài Anh Lộc lo lắng ờ, Cháu biết là việc này rất khó Và cũng chỉ có bác trưởng làng Mới giúp được thôi Nhưng mà mong bác hết sức giúp đỡ cháu có được mảnh đất đó Nếu sự việc mà hoàn thành Thì dân làng mình Cũng sẽ có thêm được mấy cái giếng khoan Để sinh hoạt Cuộc sống sẽ bất khó khăn chất trả đi phần nào đó Tôi được rồi Ờ nể lời trung Minh và anh giám đốc đây Tôi sẽ đứng ra để mà thương lượng Với anh em trong dòng họ Và dân làng cũng may cho anh Là gần như cả cái làng này Là con cháu dòng họ Nguyễn hết đó Dù gì người ta cũng phải nể mặt tôi đôi phần Chỉ có mấy người họ khác Nhưng mà cũng là dân ngủ cư Nên là cũng không có tiếng nói trong làng mấy đồng Nhưng mà tôi cũng nói trước Là tôi không có dám hứa sự việc Có thành công hay không đâu nha <cười> Dạ Chỉ cần bác trưởng làng cho ta giúp đỡ Thì chắc chắn việc sẽ thành công mà thôi Cháu xin hứa là Sẽ không dám quên ơn của bác đâu Ông Khải vẫn bộ mặt trầm ngâm Nhưng mà trong lòng đang vui sướng lắm Ông đang âm thầm tính toán công việc của mình Ông thừa biết rằng đã mấy năm nay Dân làng đều kiến nghị Xin nhà nước hỗ trợ Khoan giếng Lấy nước sinh hoạt cho nhân dân Thế nhưng bao nhiêu đơn kiến nghị Gửi lên cấp trên Mà không thấy phản hồi lại Chỉ duy nhất có một lần cán bộ tỉnh Về khảo sát thực tế Sau một bữa ăn uống linh định Thì các vị ấy có hứa hẹn rằng Khi nào trên tỉnh trót ngân sách xuống Thì sẽ ưu tiên cho làng thuận Mỹ Thế nhưng đã mấy năm nay Chẳng thấy các dị ấy quay trở lại Nếu lần này ông hợp làng và nói Trăng Chính ông đã đi xin tài trợ Để về khoan giếng cho dân Thì dân làng này hẳn là biết ơn ông lắm Thế là vẹn cả đôi đường Giờ giúp vị giám đốc kia có được mảnh đất hoang Ở ngoài nghĩa địa Và ông cũng kiếm được một món cảm ơn kha khá Mà dân làng Thì lại có nước giếng khoan để mà sinh hoạt Thấy mọi chuyện có vẻ đã ổn thỏa Mọi người ngồi nói thêm dâm ba câu xã giao cho ông Tân chào ông trưởng làng đi vậy Anh Lộc giám đốc cũng không quên Để lại số điện thoại Có bất kỳ vấn đề gì Thì ông Khải có thể gọi điện báo trực tiếp cho anh biết Ba người đi bộ ra vậy Ra tới ngõ Anh Lộc giả dở nói rằng mình quên chiếc bút trên bàn của nhà ông Khải Ông bảo ông Minh và ông Tân cứ đi dậy trước Anh quay lại lấy bút Rồi sẽ đuổi theo sau Quay lại vào nhà Thấy ông Khải vẫn còn đang ngồi trên chiếc bàn uống nước Anh Lộc đi nhanh lại gần Móc trong túi ra một chiếc phong bị khá dậy Đút nhanh vào tay ông Khải Không quên thì thầm với ông rằng <cười> Bà cố gắng giúp đỡ Khi nào mà xong việc Con sẽ cảm ơn cấp 10 lần số tiền này Nói xong Anh ta đi nhanh ra ngoài Ông Khải mở dội chiếc phong bị Mắt ông hoa lên Với số tiền từ trên trời rơi xuống Từ ngày làm trưởng làng Chưa có ai đút lót cho ông ta Một số tiền nhiều như vậy cả Đếm tiền xong Ông Khải mở cánh cửa tủ gỗ ra Cất ngay chiếc phong bị vào trong đó Cho quay trà uống nốt chén nước như không có chuyện gì Quý thính giả dường nghe xong tập đầu tiên Của bộ truyện Quán nghiệp đất thiên Tác giả Gia Phúc Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả vào 20 giờ tối ngày mai Với tập 2 của bộ truyện nhé Chúc mọi người một đêm ngon giấc